Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lánh đế ôn nhu yêu. túy mộng khinh cuồng, chương 165 đến 2 tiểu khất cây hay. Sờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện ao đi.xyz ao khi ăn cơm no. Đồng nhạc nhạc muốn đi vệ sinh liền nói một tiếng với huyện lăng thương bọn họ, rồi lui xuống. Khách sạn này đồng nhạc nhạc trước đây đã đến một lần Cho nên nhanh chóng liền tìm được nhà xí Giải quyết xong đồng nhạc nhạc liền đi ra từ trong nhà xí Tính toán trở về Ai biết vào đúng thời điểm này Phía trước cách đó không xa Lại đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con hồn ào Đánh chết hắn Xú khất cây này Lại dám ăn vụng bánh bao nhà ta Đánh đánh đánh Nghe được âm thanh những đứa trẻ này đồng nhạc nhạc chân mày cao lại một cái Xuất phát từ tò mò, nàng liền vội vàng đi tới Chỉ thấy cách đó không xa trước người nàng Đang có 5-6 đứa trẻ, chúng vây quanh một kẻ ăn mày Những đứa trẻ này, đứa bé 7-8 tuổi, đứa lớn 12-13 tuổi Giờ phút này, đứa trẻ 12 13 tuổi kia đối diện gã khất cái trên mặt đất đang tung quyền đấm cướp đá. Trong miệng càng là nói lẩm bẩm, khiến đồng nhạc nhạc mơ hồ rõ ràng. Là vì vậy khất cách ăn vùng bánh bao nhà hắn, liền bị bọn họ quyền đấm cướp đá. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc không nhìn nổi. Dù sao, nếu không phải cùng đường, ai nguyện ý trộm bánh bao ăn, Thật giống như ngày đó, nàng không hiểu ra sao cả đi tới triều đại này. Nếu không phải trời xui đất khiến cấu huyền Lan Thương, cũng sẽ không được huyền Lăng Thương mang về Hoàng cung, được ăn ngủ rất tốt. Nghĩ tới đây, đồng nhạc nhạc lập tức tiến lên. Sau đó hai tay chống nảnh, liền vô to một tiếng đối với đứa trẻ trước mặt. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cùng với đồng nhạc nhạc hô to, hẻm nhỏ vốn đang náo nhiệt không thôi, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đám trẻ con vốn đang vây quanh gã khất cái trên mặt đất, lập tức vội vàng quay đầu lại nhìn. Đến khi thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc làm bộ mặt mày hung áp, lập tức sợ đến bỏ chạy tứ tán. Nhìn thấy những đứa trẻ này sợ đến vội vàng chạy thoát, đồng nhạc nhạc mới thu lại vẻ mặt hung áp. Sau đó đảo mắt nhìn quanh một lượt Nhìn vào trên mặt khất cách đang con người trên mặt đất Mới rồi chưa từng chú ý xem Hiện tại cẩn thận nhìn một cái đồng nhạc nhạc không khỏi thất kinh Chỉ thấy tiểu khất cách này đầy người bẩn thiểu Mặt trên người là một bộ trang phục sách dưới màu đen Chỉ là bộ trang phục này đã sớm dính đầy cỏ vụn bùn đất Hơn nữa từ trên người hắn Vẫn còn tàn mát ra những trận tanh tưởi Làm cho người ta không dám tới gần Vì vậy tiểu khất đầu tóc bù xù Cho nên làm cho người ta không thấy rõ lắm dáng vẻ của hắn Chỉ là nhìn thân hình hẳn là một nam nhân Mà trên tay tiểu khất cái này đang xiết chặt một cái bánh bao nho nhỏ Giờ phút này Cái bánh bao đã bẩn thiểu Lại vẫn bị hắn xiết chặt trên tay Làm cho người ta nhìn thấy Mà trong lòng không khỏi đau xót Đồng nhạc nhạc mặc dù keo kiệt Cũng là một người phi thường có lòng đồng cảm Nay gặp tiểu khất cách đầy người bẩn thiểu Lại đáng thương vô cùng Trên mặt không khỏi hiện lên vài phần vẻ thương hại Lập tức nàng hé mở làn môi hồng Liền xe sạch mở miệng hỏi Ngươi không có việc gì chứ Đồng nhạc nhạc mở miệng Giọng điệu nhẹ nhàng Phản phất sợ hãi mình sẽ hù dọa tiểu khất cây này Bởi vì Mặc dù nàng không thấy rõ nét mặt tiểu khất cây này Lại cảm giác được Cùng với nàng tới gần Thân thể tiểu khất cây này không khỏi cứng đờ Phản phất một chú nai con bị làm kinh động thật sự đáng thương Chỉ là Vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đồng cảm, tiểu khất cái này giấu nghe được lời của nàng, lại không nói một lời. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc chỉ là cho là tiểu khất cái này là một người câm điếc. Làm khất cách đã rất đáng thương, lại còn là một người tâm điếc, vậy phải để cho hắn sống thế nào à? Chỉ tiếc, nàng năng lực có hạn coi như lại đồng cảm với hắn, cũng không cách nào giúp hắn làm được cái gì. Nghĩ tới đây... Đồng nhạc nhạc đầu tiên là thở dài một hơi Lập tức Dường như nghĩ đến cái gì liền đưa tay vào trong lòng ngực Móc ra số bạn sau khi thanh toán Còn lại 40 lượng bạc Sau đó liền nhẹ nhàng đưa tới tên tiểu khất cái kia Trên người của ta chỉ có số tiền như vậy Ngươi cầm lấy mua đồ ăn thuận tiện đi khám đại phu đi Còn nhiều hơn ta cũng không có Đồng nhạt nhạc mở miệng nói Chỉ là tiểu thất cái kia Lại vẫn không có đồng tính chút nào Nếu như không nhìn kỹ Con tưởng rằng nó chỉ là mơ To Quỳ Tị Sơn Sơn Quỳ To Nơ sẽ sách sơi dụng trên mặt đất đây Tuy là như thế Đồng nhạc nhạc vẫn cảm giác được Dưới mái tóc xối bời kia Ánh mắt của tiểu khất cái này đang gắt gao rơi trên người nàng Thấy vậy Đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc đầu tiên là khẽ mấp máy một cái Lập tức lại không nói thêm cái gì Chỉ là đặt số bạc trên tay ở trước mặt tiểu khất cái Sau đó xoay người rời khỏi Mặc dù 40 lượng bạc này đối với nàng mà nói là một khoản tiền không nhỏ Chỉ là những thỏi bạc trắng này Nếu như tiêu vào những chuyện mà nàng cho rằng đáng giá Thì nàng cũng không cho là cái gì Trong lòng nghĩ vậy đồng nhạc nhạc liền sải bước rời khỏi hẻm nhỏ Lại không hề phát hiện ra được Sau khi nàng xoay người rời khỏi Tiểu thất canh nằm trên mặt đất liền nhẹ nhàng đưa tay Xé mái tóc dối bời đang rủ xuống trên chán Một đôi mắt màu hổ phách kia đang gắt gao nhìn vào nàng